Chương 1811, Phục Hồi, 2A, Tiểu Long Nhi, để anh trai thơm thơm cái nào? Ngoại trừ Tiêu Trần, còn ai dám dỡ trò đồi bại trước mặt Ngục Long? Bớt! Nhìn cái miệng đang chu tới của Tiêu Trần, Ngục Long không thương tiếc mà đấm một đấm vào đầu Tiêu Trần, nhàn nhạt nói, Đại Đế, xin hãy tự trọng. Tiêu Trần ông đầu vẽ mặt xấu hổ, A. Ha ha, tự trọng, tự trọng. Khi Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Tiêu Trần, Thoáng cái đã nhảy lên trên đầu tiêu trần, vui vẻ ngồi xuống chỗ ngồi dành riêng cho mình. Tiêu trần ca ca. Lãnh tiểu lộ nhẹ nhàng gọi một tiếng, có chút đỏ mặt. Tiểu lộ ơi, tới đây anh kiểm tra thân thể cho nào. Nhìn khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng của lãnh tiểu lộ, tiêu trần cười xấu xa, vương bàn tay dê bóp khuôn mặt của lãnh tiểu lộ. Lãnh tiểu lộ có chút không biết làm sao, chỉ có thể ngây người tại chỗ, cúi đầu thật mạnh. Bộc. Ngục lông đánh cho cái hất tay Tiêu Trần ra, ngứa tay. Ôi, hì hì, không ngứa, không ngứa. Tiêu Trần cười ngượng ngùng thu tay về. Sau một lúc đùa giỡn, Tiêu Trần tìm được ông lão bị ngục lông tát bay lúc trước. Lúc này ông lão đang hơi tuổi thân ngồi ở trong phòng nhỏ của mình, ông ta đường đường là đại đế, có khi nào phải chịu oan ức như vậy đâu. Nhìn thấy ngục lông, ông ta giận dữ trận trừng mắt. Kết quả ngục lông chẳng thèm nhìn ông ta lấy một cái, ông lão suýt chút nửa nôn ra máu tại chỗ. May mắn có lãnh tiểu lộ ngoan ngoãn, đi tới an ủi ông ta, lúc này ông lão mới nguôi ngoai không ít. Thấy ông lão bớt giận, tiêu trần ông quyền nói, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, về sau sẽ hoàn trả. Ông lão cũng không khách khí, gật đầu. Khi nào thì đi. Ông lão nhìn lãnh tiểu lộ bên cạnh, đầy vẻ không tha. Tiêu Trần gật đầu, có cái gì muốn dặn dọ, bây giờ ngài nói rõ luôn đi, dặn dọ xong chúng tôi sẽ đi luôn. Ông lão thở dài, mặc dù biết lãnh tiểu lộ phải rời đi. Nhưng chẳng ngờ được nó lại nhanh như vậy. Ông lão kéo lãnh tiểu lộ rời đi nơi này, vẫn là muốn đưa cho lãnh tiểu lộ một ít đồ. Thưa lúc rảnh rỗi, Tiêu Trần tính xem kế tiếp mình phải làm chuyện gì trong đầu. Đi xem thiên tâm kiếm tông. Xác nhận xem tông môn trên mảnh tinh không của mình đó có cấu kết với dị vực hay không, nếu như xác nhận được có cấu kết thật, thì cũng tiện cho mình sắp xếp. Chuyện đá vá trời còn cần điều tra rõ ràng, hiện tại có một khối đá vá trời ở trên tay mình, còn ba khối còn lại, từ trong lời hầu ca nói, không khó suy đoán được hẳn nó được giấu ở địa cầu. Đá vá trời đã từng ngăn chặn công kích của dị vực một lần, có thể đá vá trời sẽ ảnh hưởng tới xu thế của đại cục, chuyện quan trọng không thể qua loa. Còn phải bắt lấy sinh linh dị vực lẻn vào trong tinh không này, việc đó chỉ sợ là khó làm nhất, bởi vì sinh linh dị vực, đều thuộc cấp đế, một cấp đế mà muốn ẩn núp đi, căn bản đừng muốn tìm được. Còn có chuyện giúp địa cầu xây dựng tuyến đường hư không, cũng phải đồng thời tiến hành. Cuối cùng là phải đi đến dị vực, biết rõ sinh linh dị vực, ngọn nguồn của bất tử bất diệt, cái này là quan trọng nhất. Tiêu trần có chút đau đầu. Chuyện quá nhiều. Phải để tiêu trần ma tính và tiêu trần thần tính đi giải quyết giúp mới được. Rất nhanh lãnh tiểu lộ trở về, trên mặt có vết nước mắt, xem ra là đã khóc. Tiêu trần không hỏi gì, chỉ cười rồi xoa đầu lãnh tiểu lộ, đi thôi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Lãnh tiểu lộ ngoan ngoãn gật đầu, kéo góc áo tiêu trần, mấy người biến mất ở trong hư không. Thiên tâm kiếm tông nằm ở trong thiên thương tinh vân, một nơi giàu có và đông đúc. Là tông môn kiếm tu đứng đầu được các tu sĩ công nhận trong lòng. Thiên tâm kiếm tông không chỉ có thiên tài xuất hiện lớp lớp, cho dù là tu sĩ đại kiếm tiên vô chỉ cảnh cũng liên tục xuất hiện. Đặc biệt là lạc thiên phong trưởng môn hiện tại của thiên tâm kiếm tông, càng được khen là tuyệt thế kỳ tại trăm vạn năm có một. Chỉ trong vạn năm ngắn ngũi đã bước lên ngụy đế cảnh, thậm chí có lời đồn rằng lạc thiên phong đã bắt đầu đánh sâu vào đế cảnh. Nếu như thành công... E rằng bố cục của toàn bộ thế giới tu hành đều sẽ vì chuyện này mà thay đổi. Thiên thương đại thế giới, đại bản doanh của thiên tâm kiếm tông. Tiêu trần dẫn ngục lông, lãnh tiểu lộ và Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trong một cửa hàng bánh bao sầm ướt ở Trần Giang, ăn điểm tâm. Lại thêm hai cái. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má vui vẻ xoay vòng vòng. Minh Nguyệt ăn nhiều như vậy không có chuyện gì sao? Lãnh tiểu lộ cầm trong tay một cái bánh bao thịt. Vẽ mặt khiếp sợ nhìn thùng cơm đã ăn hết hai mươi bánh bao thịt lớn. Lãnh tiểu lộ có cào nát đầu cũng nghĩ không ra, cái bụng nho nhỏ ấy lại chứa được nhiều thứ như vậy. Không sao, tôi còn có thể ăn thêm mười cái nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ vương hai tay, nếu như có một trăm ngón tay, có thể cô sẽ nói mình còn có thể ăn thêm một trăm cái. Chương 1812, thiên thương đại thế giới ngục lông yên tĩnh ngồi bên cạnh, không ăn cũng không lên tiếng. Đến khi Lưu Tô Minh Nguyệt ăn uống no đủ, chân mày ngục lông hơi nhíu lại, trực tiếp đi qua, bắt tông chủ của bọn họ siêu hồn là được, chuyện gì cũng đều sẽ biết được, tại sao phải lãng phí thời gian như thế. Kha kha. Tiêu Trần nhét bánh bao thịt trong tay vào miệng, ở một hơi thỏa thuê, không vội, linh khí ở thiên địa này có chút dị thương, chỉ sợ là có chuyện xảy ra. Mục lông thử cảm nhận dị thường trong lời nói của tiêu trần, cũng không cảm giác được gì. Cho tôi thơm một cái, tôi sẽ nói cho cô biết. Tiêu trần nhìn khuôn mặt lạnh như băng của mục lông, lau nước bọt bên mép một cái. Mục lông cầm chặt nắm đấm, nếu không phải ngại nơi này là phố xá náo nhiệt, thì cô đã đấm cho một quyền rồi. Đại đế xin tự trọng. Mục lông cắn răng nghiến lợi nói ra vài chữ. Đừng kích động, đừng kích động. Tiêu Trần rụt cổ, chỉ lên bầu trời ngoài phòng nói, linh khí nơi này có sự biến hóa rất vi diệu, vi diệu đến mức cao thủ tuyệt thế như tôi đây cũng căn bản không cảm nhận được. Thích nói thì nói, không nói thì đừng thừa nước đục thả câu ở đây. Ngục lông dắt lãnh tiểu lộ đi ra bên ngoài. Tôi cái cô nàng này, chuyện gì thế trời, đến thời mãn kinh rồi à. Tiêu Trần bắt lấy lưu tô minh nguyệt vẫn còn ăn canh đặt lên trên đầu, đuổi theo. Canh, canh của em, hu hu. Cành chưa uống hết, Lưu Tô Minh Nguyệt cảm giác mình chịu thiệt rất nhiều, tức giận nắm tóc Tiêu Trần. Long Nhi, vợ cả, người yêu, thê tử, tình yêu nhỏ bé, bà mặt vàng. Tiêu Trần đi theo phía sau Ngục Long, đê tiện trêu chọc cô. Huyết áp của Ngục Long từ từ tăng lên, cô cảm thấy mình mà ở thêm với con hàng này mấy ngày, e rằng sẽ bị tức đến tẩu hỏa nhập ma. Đi bộ lung tung không có mục đích ở trên đường một vòng, cuối cùng Ngục Long cũng không chịu nổi. Tức giận nhướng đôi mày kiếm lên thật cao, có việc gì thì đi làm việc đó, không có việc gì thì tôi đi. Đương nhiên có việc rồi. Tiêu Trần nói xong, bóp cổ một người đi đường bên cạnh. Sức mạnh của Tiêu Trần kinh khủng biết bao, mặc dù không dùng sức, người đi đường kia cũng bị bóp cho thẻ lưỡi, mắt trợn trắng. Hành động này dẫn tới người xung quanh vây xem, thậm chí trên đường có người tốt bụng đã đi báo quan. Y gia, thật ngại quá dùng sức quá mạnh. Trong miệng tiêu trần dễu cợt, nhưng không có ý buông tay. Tiêu trần mở mí mắt người đi đường ra, biểu môi với ngục lông. Ngục lông tới thăm dò. Phát hiện trong mí mắt người đi đường, thế mà lại có một chút khí thể màu đen quanh quẩn. Khí đen kia giống như là vật sống, mới vừa bị phát hiện, thì đã lập tức chui vào trong trọng mắt người đi đường, biến mất. Cảm giác lạnh lùng quen thuộc truyền tới người ngục lông, khí đen của dị vực. Tiêu trần gật đầu buông tay ra. Người qua đường xui xẻo trực tiếp hôn mê bất tỉnh. E rằng toàn bộ đại thế giới này đều bị ô nhiễm rồi, sự biến hóa của linh khí nơi đây rất có thể là vì nguyên nhân này. Ngục lông nhíu mày, chúng nó đang muốn làm gì vậy? Ai biết được? Tiêu trần nhún vai. Đột nhiên đi chửi ầm lên với quần chúng ăn dưa xung quanh, nhìn cái gì mà nhìn, náo nhiệt đẹp mắt lắm à. Có cần tôi biểu diễn ngực đập đá lớn cho các người xem hay không? Cúc về nhà nhìn cha mẹ các người đánh lộn đi. Thiên tâm kiếm tông nằm ở giữa trung tâm của đại thế giới, cả vùng đất của một Châu đều là do thiên tâm kiếm tông quản lý. Hôm nay thiên tâm kiếm tông rất náo nhiệt, tông chủ lạc thiên phong bế quan nhiều năm xuất quan vào hôm nay. Toàn bộ nhân vật cấp tông chủ có mặt mũi trên khắp đại thế giới đều đi tới thiên tâm kiếm tông thật sớm, đợi lạc thiên phong xuất quan. Chấp nối quan hệ cũng được. Xem náo nhiệt cũng thế, Dù sao cũng đều nhất định phải tới. Vào thời khắc này Tiêu Trần cũng dẫn mấy người ngục lông đi tới dưới sơn môn của thiên tâm kiếm tông. Lúc trước Tiêu Trần đã dùng đại thần thông dò xét tình trạng của toàn bộ đại thế giới, đúng như là suy đoán của hắn, toàn bộ đại thế giới đều bị khí đen của dị vực làm cho ô nhiễm. Hơn nửa tại nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng, người phàm dường như có xu thế khác thường hóa. Tiêu Trần thử lấy ra khí đen bên trong cơ thể người phàm, Thế nhưng hắn lại phát hiện những khí đen đó đã khắc vào trong linh hồn, nếu mạnh mẽ lấy ra thì cuối cùng tan thành mây khói. Người phàm trên khắp đại thế giới đâu chỉ có 10 tỷ, nếu như xảy ra vấn đề, vậy thì dùng núi thay biển máu để hình dung cũng không quá đáng. Mặc dù Tiêu Trần không phải là hạng người lương thiện gì, thế nhưng nếu nói hắn mở mắt trừng trừng nhìn vô số người phàm gặp họa, hắn cũng không làm được. Tiêu Trần vốn còn muốn chờ đợi và thủ tiêu cái kế hoạch này đi thẳng tới chỗ Thiên Tâm kiếm tông. Chương 1813, ông cứ làm màu đấy, người ngoài không được đi vào, mời nhanh chóng rời đi. Hai đệ tử kiếm tông bảo vệ sơn môn ngăn cản đoàn người Tiêu Trần. Người ngoài. Tiêu Trần giơ nắm tay lên, một quyền đánh một người, đánh cho hai đệ tử canh giữ sơn môn nằm xuống đất. Hai con người đáng thương ấy Ngay cả cảnh báo cũng chưa kịp làm thì đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Ông đây chính là ông nội của các người đấy, lại còn người ngoài, bố láo quá nhờ. Tiêu Trần trận trắng mắt, một chân nhảy qua nho tieu tran tron trang mat môn to lớn. Tiêu Trần vừa mới bước vào trong sơn môn, một luồng kiếm khí khổng lồ phóng lên cao. Tiếp đó một màn trắng trong suốt dâng lên, bảo vệ trọn địa giới. Và rồi từng luồng kiếm khí có sát lực cực thịnh di chuyển trên màn trắng tự như là binh lính đi tuần tra. Hộ sơn đại trận. Tiêu trận có chút lúng túng thu chân về, đã lâu lắm rồi không quan tâm đến tu hành giới, cái cơ bản nhất mà cũng quên được. To gan, kẻ nào dám xông vào thiên tâm kiếm tông ta. Một giọng nói oai nghiêm vang lên. Sau đó trên trăm vệt sáng lao thẳng tới dưới chân núi. Chỉ trong nháy mắt, trên trăm vệt sáng cũng đã rơi xuống dưới chân núi, bao vây tiêu trận lại. Chứng kiến hai con hàng xui xẻo lúng vào trong đất. Một đại kiếm tiên vô chỉ cảnh dẫn đầu vung tay lên, làm tổn thương người trong môn ta, giết chết bất luận tội. Chờ đã! Tiêu Trần vung tay lên, tê ông già, ông không hỏi xem tại sao tôi muốn đánh bọn họ à, nhớ đâu là bọn họ vô lễ trước, hoặc là muốn chồng gẹo vợ của tôi thì sao, đúng không? Nhờ nhờ! Tiêu Trần nói xong còn đê tiện mắc đi mầy lại với Ngục Long. Ngục Long siết chặt nắm tay, nhìn xúc động muốn đi tới đánh đầu chó của con đe tien mat đi may lai voi nguc long nguc này xuống nghiêng đầu sang một bên. Thật sự có chuyện này à? Đầu lĩnh nhíu mày một cái. Trong cửa là một công việc béo bở, bình thường tham một chút cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Có điều loại chuyện đùa giỡn nữ tu sĩ như vậy lại không thể chịu đựng được. Tiêu Trần vui vẻ lắc đầu, đương nhiên là giả rồi, chỉ là tôi ngứa tay muốn đánh mà thôi. Cậu! Đầu lĩnh suýt chút nữa bị nghẹn chết, kiếm khí trên người bỗng nhiên bạo phát, tên điên này. Lại dám tới nơi này dương oai Kết quả ông ta còn chưa nói hết lời Trên mặt đã trúng một cái tác tai mạnh Tất cả mọi người có thể thấy được Khi lão già đáng thương đó bay trên không trung Hàm răng của ông ta bay ra khỏi miệng Mọi người ở thiên tâm kiếm tông không khỏi biến sắc Đường đường là trưởng lão Sơn Môn Một đại kiếm tiên vô chỉ cảnh Bị người ta tác cho một cái là bay luôn Chuyện này có hơi phá vỡ nhận thức của bọn họ Vào Sơn Môn Những đệ tử kiếm tông còn lại quyết định thật nhanh, trực tiếp bước vào trong hồ sơn đại trận bảo vệ sơn môn. Chớ hoảng sợ, đã phát cảnh báo ra rồi, chi viện sẽ tới ngay thôi, cộng thêm đại trận được bảo tồn từ thường cổ, uy lực cực lớn, không ai có thể dễ dàng đột phá được. Sư Huynh nói chí phải, chờ truyền dư trưởng lão đến, chắc chắn có thể tru diệt được tên này. Nói chuyện với nhau, lòng tin của mọi người tăng vọt, làm kiếm tông đứng đầu toàn bộ đại thế giới. Thậm chí là toàn bộ hư không, chút lòng tin này họ vẫn phải có. Quả nhiên, trên bầu trời lúc này sáng lên hơn một người vẹt sáng, bầu trời bị đủ loại màu sắc chiếu rọi, vô cùng đẹp đẻ. Chỉ là dưới sự xinh đẹp ấy, đều là kiếm khí với sát lực kinh khủng. Nhìn đại trận trước mắt, phá trận. Nếu như tiêu trận biết phá trận, cũng sẽ không bị gọi là lão lưu manh không học vấn không nghề nghiệp. Một đám ngu ngốc. Tiêu trận giơ ngón giữa lên tiếp theo đưa tay ngón tay tạo thành hình mỏ chim ưng đánh thẳng lên màn trắng. những kiếm khí dạo chơi trên màn trắng tựa như du lông cảm ứng được sự xâm nhập tất cả đều vọt tới bên này trong nháy mắt kiếm khí đang xen ngang dọc xung quanh trăm dặm ở ngoài sơn môn trong nháy mắt bị kiếm khí sang thành đất bằng xe mi còn có thể kiêu ngạo đến khi nào dưới đại trận chưa từng có kẻ nào sống suốt nhìn kiếm khí đầy trời che đậy tầm mắt có người mở miệng bắt đầu dễu cực. Tôi thì khác đó. Trong kiếm khí, vang lên những lời như nói đùa của tiêu trần. Trong nháy mắt, kiếm khí khắp bầu trời ầm ầm vỡ vụn, vô ảnh vô tung biến mất. Mọi người sửng sờ nhìn trước mắt, sau đó từ tạng đáy lòng sinh ra nổi hoảng sợ. Chỉ thấy ngón tay biến thành mỏ chim ưng của tiêu trần. Lúc này lại có thể cứng trắng xé mở ra một khe hở của đại trần. Từ lúc thiên tâm kiếm tông lập tông tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua loại chuyện như vậy. Thiếu niên trước mắt ấy rốt cuộc là người nào Lại có thể mạnh mẽ phá hư đại trận Lúc này người chi viện tới Vừa lúc thấy cảnh tiêu trần xé rách đại trận Toàn bộ đều trận trong mắt Kha kha, lông nhi, tiểu lộ anh đây dũng mảnh chưa Tiêu trần vui tươi hớn hở quay đầu Nhìn một lông dắt lãnh tiểu lộ Chương 1814 Ông cứ làm màu đáy, hai Tiêu Trần ca ca thật là lợi hại. Lãnh tiểu lộ chính là phan ruột siêu cấp của Tiêu Trần, trong mắt những ngôi sao rạo rực. Về phần ngục lông, khắp khuôn mặt toàn là sương lạnh. Thời mãn kinh đến rồi. Tiêu Trần lẫm bẩm một câu, bước chân vào bên trong sơn môn. Xoạc. Tất cả đệ tử kiếm tông đều lui một bước. Thấy cảnh vừa rồi, ai có chút đầu óc cũng biết, thiếu niên trông có vẻ bình thường không có gì lạ ấy là một kẻ hung ác. Còn ai dám đi lên tìm cái chết? Nhìn đại đội tu sĩ hơn ngàn người trước mắt, Tiêu Trần Phong khinh vân đạm chỉ đầu của mình, "Các vị, hôm nay tôi tới không có ý gì khác, chỉ là muốn làm rõ ràng một việc, không muốn giết người, các vị động não chút, hiểu không?" Mọi người vừa nghe lời này, trong bụng hơi chút buông lỏng một chút, thế nhưng cứ như vậy để cho Tiêu Trần ngân ngang tiếng vào tông môn, bọn họ chỉ sợ là cuối cùng sẽ mất hết thể diện. Thiên thương đại thế giới ngày sau, Sợ là sắp thay đổi. Thằng nhãi nhà mi, còn dám tiến lên trước một bước, ta nhất định sẽ chém mi thành muôn mảnh. Một tiếng quát lớn vang lên, tiếp theo ba kiếm khí khủng bố phóng lên cao. Là đại trưởng lão, truyền công trường lão, còn có trưởng lão chấp phong. Mặt mọi người lộ vẻ vui mừng, trong lòng đột nhiên có sức mạnh, không ngờ đại trưởng lão đã rất lâu không hề lộ diện đều ra mặt. Đại trưởng lão chính là định hải thần chăm thiên tâm kiếm tông. Toàn bộ thiên tâm kiếm tông có hai nguy đế, đại trưởng lão chính là một trong số đó. Một tông môn hai nguy đế, đây cũng là lá bài lớn nhất của thiên tâm kiếm tông thống trị đại thế giới. Cộng thêm thời gian đại trưởng lão trở thành nguy đế vô cùng lâu, thực lực sâu không lường được, nhân vật như vậy xuất hiện, cho dù là ai sợ rằng đều sẽ có sức mạnh. Cái thứ không mở mắt. Làm tổn thương đệ tử môn hạ ta, phá hư đại trận, tội đáng chết. Một kiếm khí màu xanh đâm thẳng đến. Kiếm khí ngưng thực, phạm vi không lớn, thế nhưng lực sát thương mạnh hơn kiếm khí bình thường rất nhiều. Tiêu trần mới vừa vươn hai đầu ngón tay, còn chưa đi lên kẹp kiếm khí kia, nó đã lại đột nhiên vỡ nát. Hóa ra là ngục lông xuất thủ trực tiếp đánh nát kiếm khí. Vẽ mặt ngục lông âm trầm đáng sợ, dắt lãnh tiểu lộ đi tới phía trước, nhìn thẳng vào hơn một nghìn kiếm tu. Chơi chán chưa? Ngục lông quay đầu nhìn tiêu trần, hàm răng nghiến vang ken két. Cô không tức tiêu trần, cô chỉ đang tức những con kiến hôi như tu sĩ bình thường kia. Mở miệng là nói cuồng độ, mở miệng là nói nhãi tranh, mở miệng là nói thứ không mở mắt, mạo phạm đại đế như vậy, đây mới thật sự là tội chết. Được rồi, được rồi. Nhìn ngục lông tức giận, tiêu trần rất thức thời gật đầu. Được rồi là tốt. Ngục lông quay đầu, trên người khí cơ ầm ầm bạo phát. Toàn bộ bầu trời đột nhiên bị một luồng sức mạnh cùng bão xé rách, xuất hiện từng cái khe to lớn như là Minh Hà. Trong khe nước to lớn vang lên từng hồi tiếng rồng gầm, tiếp theo chính cái đầu đen to giống như một tinh cầu nhỏ vậy vòi nước màu đen từ trong khe ló đi ra. Chín cái đầu rồng màu đen to lớn. Vây trọn thiên tâm kiếm tông lại. Một cổ chàng ép không có gì sánh nổi, trực áp xuống, trong lúc nhất thời núi lỡ đất sụt, giống như tận thế. Quỳ xuống, em mờ thanh lạnh lùng của ngục lông, vang vọng toàn bộ thiên tâm kiếm tông. Cảm giác bị chèn ép không có cách nào để nói, tựa như gió núi gào thét, cuộn sạch đi qua. Sau tiếng quỳ xuống đó không người nào dám còn dám đứng, tất cả mọi người đều thành thật quỳ xuống, đầu rạp xuống đất. Nguy đế dường như còn muốn phản kháng một cái, kết quả bị ngục lông nhìn thoáng qua ngăn chặn, đầu nổ tung hoa tại chỗ. Ngục lông quay đầu, liếc mắt nhìn tiêu trần. Ý bảo tên này đi làm việc nhanh lên một chút. Kết quả tiêu trần hiểu sai ý, làm dáng sửa lại một chút tóc, thế nào, có phong cách đại gia chưa? Có đẹp trai hay không? À đi tới đập nát đầu cho cậu hắn. Một âm thanh ở trong lòng ngục lông điên cuong gầm hét lên. Mắt thấy ngục lông muốn nổ tung, tiêu trần lanh lẹ đi tới phía trên, bắt đầu đi về chỗ trung tâm của thiên tâm kiếm tông. Xin hãy tha thứ. Các vị chớ trách. Vợ tôi tính khí không tốt. Quỳ nhiều là quen à. Đừng khóc, ồ, tiểu rồi hả, vậy không sao. Ha, mỹ nữ, lưu phương thức liên lạc, buổi tối anh mang cô đi kiểm tra sức khỏe ha. Y y -o. Khủng khiếp, ngực này, mông này, dễ sinh lắm đó. Dọc theo đường tiêu trần đi vừa dễu cợt vừa lau nước miếng với quỳ gối hai bên tu sĩ. Lãnh tiểu lộ thẹn thùng đỏ bừng thẹn thùng đỏ bừng cả mặt. Tại sao Tiêu Trần ca ca không biết xấu hổ như vậy? Ngục lòng rốt cục không chịu nổi, cũng không đoái hoài đến mặt mũi của Đại Đế, trực tiếp kéo lỗ tai Tiêu Trần, trong nháy mắt nhảy tới đỉnh núi. Chương 1815, Quỳ xuống đỉnh núi Kiếm Tâm Cát là đại bản doanh thật sự của Thiên Tâm Kiếm Tông. Tất cả những người có máu mặt tới chúc mừng Tông chủ lạc thiên phong xuất quan. Lúc này đều bị ép trên mặt đất Không thể động đậy Một mảnh rậm rạp chằng chịt Sợ là có trên hơn trăm người Ở đây hầu như tất cả đều là đại tu sĩ Vô chỉ cảnh Dù sao cũng là tông chủ một tông Cảnh giới quá thấp cũng không thể nào nói nổi Ngục lông kéo lỗ tai tiêu trần Xuất hiện ở trong kiếm tâm cát Có người muốn ngẩng đầu nhìn một chút Xem coi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Kết quả mới vừa ngẩng đầu Trong mắt nổ tung tại chỗ Hoa máu văng xa tới tận mấy mét. Chật chật, thật tàn nhẫn. Tiêu trần bị kéo lỗ tai, ngoài miệng đầy vẻ đồng tình, vẻ mặt lại tràn đầy dễu cợt. Đối với tu sĩ, tiêu trần giống như tiêu trần ma tính, gần như không có lòng đồng tình. Bởi vì họ đều là kẻ giống nhau, kể cả mình cũng thế, ai mà chẳng phải đại ác nhân hai tay nhuốm đầy máu tươi. Lúc này, trong một giới thần bí, một công tử văn nhã, cau mầy, Dường như cảm nhận được chuyện gì đó không hay, người này chính là Lạc Thiên Phong bế quan. Một bóng đen vặn vẹo xuất hiện ở bên cạnh Lạc Thiên Phong, có người tới quấy rối. Người nào? Lạc Thiên Phong nhíu hỏi. Một người rất thú vị. Bóng đen cười, tiếp tục nói, nếu như bị hắn biết, người liên lạc với ta, kết quả của người chỉ sợ chẳng đơn giản như nghiền xương thành cho đâu. Không đúng, theo thực lực của hắn, có thể đã biết chuyện người có lui tới ta. Bóng đen thẳng nhiên bổ sung một câu. Vậy tiếp theo làm sao bây giờ, rời đi. là thiên phong hỏi dò Rời đi. Bóng đen suýt chút nữa bật cười, ở chỗ này ngươi còn có một chút cơ hội, nếu như rời đi khỏi nơi này, ngươi chắc chắn phải chết. Vậy phải làm sao bây giờ, thiết một chút thời gian nữa. Tôi vẫn không thể bước lên đế cảnh. là thiên phong có chút hoảng hốt. Không đáng trọng dụng. Bóng đen trong lòng dễu cợt. Trong miệng lại nói, không sao cả, trực tiếp mở đại trận ra, bản tôn sẽ giúp ngươi một tay. Lạc thiên phong vui vẻ, cuối cùng cũng đến giờ phút này. Lạc thiên phong không có bất kỳ do dự nào, trong tay bấm vài cái pháp quyết. Dị biến xảy ra, bùa chú màu đen dâng lên từ dưới chân lạc thiên phong. Cùng lúc đó, toàn bộ sơn môn ở chỗ thiên tâm kiếm tông bắt đầu lây động kịch liệt. Nơi thiên tâm các ở, chủ phong cao tới vạn trượng. Lúc này lại có thể nứt ra từ chính giữa. Bùa chú màu đen giống như ngọn lũ quét qua, điên cuồng tuôn ra từ chỗ nứt ra. Bùa chú màu đen dính chặt ngọn núi sắp sụp đổ, ngọn núi lại có thể đình chỉ sụp xuống, hình thành một loại cơ hình mỹ cảm. Bùa chú màu đen bỗng nhiên sáng lên, một trận độ to lớn nhanh chóng được triển khai, kéo đầy nửa bầu trời. Con bà nó, thì ra có con chuột ở chỗ này, hèn chi không phát hiện ra được vị trí cụ thể. Tiêu Trần thấy bóng đen và công tử xuất hiện, trông nháy mắt hiểu vì sao bản thân không thể tìm được ngọn nguồn ô nhiễm. Nếu như một cấp đế quyết tâm che giấu mình, cho dù là Tiêu Trần cũng không dễ dàng tìm được như vậy. Húng hồ đối phương chính là cấp đế tới từ dị vực, vốn là đại đế mạnh lên một chút so với bình thường. À, à! Lúc này một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên ở kiếm tâm cát. Tiêu Trần nhìn lại, phát hiện những tu sĩ quỳ trên mặt đất kia. Thân thể thế mà lại nhanh chóng teo lại, trong nháy mắt đã thành từng bộ thay khô, không chỉ có huyết nhục, sức mạnh của những tu sĩ đó cũng bị hút đi. Từng sương mù màu đen giống như con rắn nhỏ lao ra từ trong thay khô, nhắm thẳng về phía trận độ màu đen to lớn. Tiêu trần trừng to mắt, đưa tay nhấn một cái, dưới màn trời trong nháy mắt hạ xuống vô số đào khí thật nhỏ. Đào khí màu xám trò, giống như mưa cuồng chiếu nghiêng xuống, ngoài trừ chủ phong nơi thiên tâm cát. Toàn bộ thiên tâm kiếm tông trong nháy mắt bị đao khí đập chìm vào trong đất. Tiêu Trần vung tay, toàn bộ hơn vạn tu sĩ của thiên tâm kiếm tông, ngoài lạc thiên phong trước mắt ra thì chẳng còn ai còn sống. Mặc dù là đại ma đầu giết người không chấp mắt, để giết chết hơn vạn tu sĩ sợ rằng cũng phải suy nghĩ thật lâu, thế nhưng sau khi Tiêu Trần giết người xong, mí mắt còn chẳng thèm nháy mắt một cái. Thậm chí Tiêu Trần vẫn còn cười, Bộ dạng không để ý đấy khiến những người còn sống sót ở đây lạnh từ đầu đến chân. Đặc biệt là lãnh tiểu lộ Tâm Địa Thiện Lương, nếu không có một lòng nắm, sợ rằng đã sợ đến hôn mê bất tỉnh. Mắt thấy tông môn trong nháy mắt bị diệt mất, Lạc Thiên Phong bị vây ở chính giữa trận đồ trận to mắt đến muốn nứt khóe mắt, một đầu tóc đen bay múa, hai mắt như muốn phun ra lửa. "Tôi và cậu không oán không thù, vì sao phải làm chuyện thiên lý không tha ấy?" Lạc Thiên Phong nổi giận hỏi. Toàn bộ trận đồ điên cuồng lóe lên. Chương 1816, con kiến và con kiến tiêu Trần suỵ cười một tiếng, tôi vui chứ sao nữa, giết chút con kiến mà còn thiên lý không tha á. Con kiến. Là thiên phong tức giận cả người run run, chưa bao giờ có kẻ nào dám dùng hai chữ này để hình dung đệ tử của kiếm tông hắn. Tỉnh tâm Bóng đen bên cạnh nhìn Lạc Thiên Phong khí cơ hỗn loạn, đưa tay đè trận đồ sao động xuống. Dù sao Lạc Thiên Phong cũng là nguy đế, tâm tình đã gần như hoàn mỹ, dưới sự nhắc nhở của bóng đen, tâm trạng của hắn ta nhanh chóng ổn định lại. Lạc Thiên Phong không hề bối rối việc tông môn bị diệt, cũng không nhìn tiêu trần thêm nữa. Hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, trận đồ sáng lên ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu đen phun mạnh ra. Hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ tự như muốn nuốt chững thiên địa. Đại đế tôn quý. Bóng đen từ từ tiến về phía trước, đi tới nơi cách tiêu trần khoảng chừng mười trượng, bái một cái thật sâu. Tiêu trần hơi mắt nheo lại, cười tủng tỉm nói, ngươi muốn trốn. Bóng đen lại sảng khoái gật đầu, đương nhiên, nhóm bảy người bọn ta, có hai người đã mất đi liên hệ, ta cũng chẳng muốn trở thành người thứ ba đâu. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu trần nhếch miệng cười lộ ra răng trắng đầy miệng. Bóng đen cũng thản nhiên, đại thế giới này có không ít hơn 10 tỷ người, còn có vô số chim bay cá nhảy, đại đế ngài định khoát tay mặt kệ sao. Bóng đen nói chỉ trận độ bên phía lạc thiên phong, tiếp tục nói, một khi hồn trận đó phát động, chỉ cần thời gian một chung trà, toàn bộ đại thế giới sẽ trở thành nơi tỉnh lặng, đại đế ngài muốn giết được ta trong khoảng thời gian một chung trà ấy, sau đó hủy hoại đại trận. À, ta quên mất, Tu sĩ ở trong mắt ngài đều là con kiến, huống chi là mấy người hạ tiện bình thường kia, dùng 10 tỷ con kiến để đổi lấy một cấp đế như ta. Buôn bán này không lỗ. Tiêu Trần nghẹo đầu hỏi, có phải ngươi nói hơi nhiều không thế? Bóng đen cười cười, nếu đại đế ngài không nhìn được, thì ta không nói nữa. Cuối cùng nhắc nhở ngài một câu, nếu như muốn phá hư đại trận, giết chết hồn túc chủ, là có thể cứu vớt được vô số thương sinh ấy. Tiêu Trần rủ mắt xuống, Trong lòng tính toán thế cục trước mắt, trực tiếp đi phá hư đại trận, thằng cháu này nhất định sẽ cản trở, trong thời gian một chung trà, chắc chắn sẽ không giết được sinh linh dị vực sở hữu thân bất tử bất diệt. Muốn cứu những người bình thường kia, cũng chỉ có thể buông tha cho thằng cháu này thôi. Suy nghĩ một chút, tiêu trần cười hiếp mắt phất tay, người có thể đi. Bóng đen dường như có hơi ngoài ý muốn. Không ngờ đám người thường bị người tu hành coi là kiến hôi lại được đại đế quan tâm như thế, quả đúng là phúc của thương sinh mà. Không muốn đi, vậy thì đừng có đi nữa. Tiêu trần không nhìn được đè xuống bàn tay. Lôi trì thiên chinh. Thiên địa trong nháy mắt biến hóa kỳ lạ, mây đen áp thành. Trời đấy vốn mờ tối trong nháy mắt đen đặt xuống, rõ ràng đang là giữa trưa, nhưng lúc này lại tự như đã tiến vào nửa đêm. Trên bầu trời đen ngòm vang lên tiếng sắm âm âm. Vô số tia chớp màu xanh tựa như những con rồng trong mây, như ẩn như hiện trong mây đen trên đỉnh đầu. Đại đế bớt giận, cáo tư. Bóng đen cáo biệt, thân hình từ từ nhạt mất. Chờ ta ở đây. Tiêu Trần nói xong thân hình hóa thành một lan khói, khi xuất hiện lần nữa thì đã đột ngột tới trung tâm của hồn đại trận. Đối thoại giữa bóng đen và Tiêu Trần ban nảy, Lạc Thiên Phong cũng nghe thấy được, hắn ta biết mình bị bán, bán một cách dứt khoát mà quả quyết. Tuy rằng trong lòng rất phẫn nộ, chỉ là đại trận đã khởi động, mà hắn ta lại làm mất trận, đã bị giam cầm ở trong này. Trừ phi đại trận vận chuyển xong. Hoặc là người bố trận dừng đại trận lại, hắn ta mới có thể đi ra ngoài. Chỉ là nhìn theo tình hình hiện tại, sợ rằng hai cách ấy đều không thực hiện được. Đối mặt với tiêu trần đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình, thiếu niên mặt ngoài thường thường không có gì lạ, không có một chút khí tức của tu sĩ nào. Lạc Thiên Phong lại cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Thiếu niên không phẫn nộ, không chửi bới, vẽ mặt không thèm để ý, tự như mình chỉ là một con kiến lúc nào cũng có thể giết chết được, đây là điểm khiến Lạc Thiên Phong thấy sợ hãi nhất. Thú vị không? Tiêu Trần nhìn Lạc Thiên Phong ở trước mặt. Đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ của hắn ta, sách hắn ta lên giống như sách con gà lên. Sức lực kỳ lạ kinh khủng, trong nháy mắt bóp nát ít hầu của Lạc Thiên Phong. Ta hỏi mi thú vị sao? Tiêu Trần cười tủng tỉm hỏi, già tay sức lực trên tay. là Thiên Phong bị bóp cổ, một thân tu vi kinh thiên mà lại đình chỉ vận chuyển, kinh mạch cũng bắt đầu vỡ tan thành từng mảnh. là Thiên Phong bị dọa sợ đến nước mật nước gan, điên cuồng lắc đầu. Chương 1817, Con Kiến và Con Kiến, hai, chơi không vui à? Vậy cứ tiếp tục chơi đi ha. Tiêu trần vui vẻ buông tay ra. Lạc thiên phong sụi lơ ở trên mắt trần giống như con chó chết. Đến. Tiêu trần ngoắt tay với bầu trời, mây đen lúc này tự như là sống lại, bắt đầu biến ảo thành các loại hình thái. Trong nháy mắt, mây đen đã biến ảo thành dáng vẽ của một tòa thành trì, bao vây hồn trần ở trong đó. Trong lôi trì, giống như là một thế giới khác, liên hệ giữa hồn trần và thế giới trong nháy mắt bị chặt đứt đại trận ngừng vận chuyển. Vô số lôi long màu xanh do lôi điện biến thành thò đầu ra khỏi mây đen trong tường thành. Lạnh lùng nhìn lạc thiên phong nằm rạp trên mắt trận. Tiêu trần cười tủm tỉm đưa tay lôi ra một chút mây đen, mây đen biến ảo thành một cái ghế, tiêu trần thoải mái ngồi trên ấy. Đừng gấp gáp ha, để tôi tìm xem nào. Tiêu trần bắt đầu tìm tòi trong đầu thứ có liên quan tới thần thông thời gian. Tìm được rồi, thiên thương của nhóc đáng yêu. Có thể giảm tốc độ thời gian trôi đi của không gian phong bế nhìn lần, úi chà chà cái này hay đó. là thiên phong có quắp trên mặt đất điên cuồng rung rảy toàn thân, muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại không nói nên một lời nào. Con bà nó sao lại phức tạp quá vậy? Tiêu trần học tập một hồi, đau cả đầu, thứ này cũng rắc rối quá đi, chỉ riêng cái kết ấn phức tạp kia là đã có thể muốn mạng già rồi. Hơn ba nghìn ấn pháp, lại còn phải hoàn thành trong chốc lát. Mình tay tàn, tìm phiên bản đơn giản hóa đi thôi. Tiêu trần có chút trăm tức, đơn giản hóa pháp ấn xuống còn một trăm, lúc này mới dùng thiên thương bản khiếm khuyết. Một gần sóng vô hình khuết tán ra từ giữa lôi trì, thời gian nơi này, chut cam đầu không hề đồng bộ cùng với bên ngoài. khuech tan ra chí tiêu trần còn không nói lời nào, chỉ là ngoát ngón tay. Lôi lông kia đã thu được mệnh lệnh, bắt đầu cắn xé lạc thiên phong có quắp trên mặt đất. Lôi điện xanh ấy cũng chẳng phải là lôi điện bình thường, đây là thần lôi trời phạt chỉ có đại đạo mới có. Cái thứ đó mà bổ lên người tu sĩ, thì thật đúng là cực hình chung cực. Thần lôi xanh với uy lực kinh khủng không ngừng phá hư cơ thể của Lạc Thiên Phong. Tiêu trần khống chế thần lôi rất tốt, chỉ tổn thương cơ thể, chứ không lấy mạng nhỏ của Lạc Thiên Phong. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi mới bắt đầu hắn ta còn có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ của ngụy Đế để cứng trắng chống đỡ. Thế nhưng theo thần lôi nọ không ngừng hạ xuống, cuối cùng Lạc Thiên Phong cũng sụp đổ. Lạc Thiên Phong muốn tự bạo, để kết thúc sự thống khổ vô tận ấy, thế nhưng hắn ta lại phát hiện ngay cả tự bạo mình cũng không làm được, bởi vì kinh mạch đã bị phá hư, cản trở, sức mạnh đã không thể vận chuyển được nữa. Chuyện này đối với Lạc Thiên Phong không chỉ là tan vỡ, thậm chí ngay cả tinh thần cũng hỏng mất. Tiếc hầu bị bóp vỡ, Lạc Thiên Phong phát ra tiếng ư ử với tiêu trần, Dường như muốn khẩn cầu Tiêu Trần cho mình một cái thống khoái. Thế nhưng Tiêu Trần chỉ ngồi một bên xem náo nhiệt, không nói lời nào, cũng không trả lời. Bộ dạng không thèm để ý ấy của Tiêu Trần khiến Lạc Thiên Phong hỏng mất khóc lớn. Sự giăng vặt và thống khổ vô tận vẫn còn tiếp tục, sau khi thời gian trong lôi trị trôi qua ba ngày, Lạc Thiên Phong đã bị điện thành một kẻ ngu si. Lạc Thiên Phong co ro thân thể bị tàn phá, hai mắt trống rỗng nhìn lôi vân phía trên. Cặp mắt trống rỗng tự như không có linh hồn. Khi thần lôi xanh rơi lên người, thậm chí hắn ta còn không muốn nhúc nhích dù chỉ một chút bởi vì hiện giờ hắn ta chỉ cầu được chết. Tiêu Trần duỗi lưng một cái, đứng lên từ chiếc ghế được tạo thành từ mây đen, đi tới bên cạnh Lạc Thiên Phong. Không nói nhảm, trực tiếp đè đầu của Lạc Thiên Phong bắt đầu sưu hồn. Sở dĩ Tiêu Trần dùng lôi trì làm việc này. Thứ nhất có thể cắt đứt được hồn trận miễn cho phát động rồi lại mang tới tai nạn cho đại thế giới, thứ hai là có thể khiến cho tinh thần của Lạc Thiên Phong bị tan vỡ. Lạc Thiên Phong dù sao cũng là nguy đế đỉnh cấp, thế giới tinh thần của hắn ta vô cùng mạnh mẽ, nếu như cưỡng chế siêu hồn, có thể sẽ gặp phải sự phản kháng điên cuồng. Đương nhiên quan trọng nhất là, tiêu trần sợ sinh linh dị vực thả vài thứ vào thế giới tinh thần của con hàng này. Ví như thuật pháp khiến thế giới tinh thần nổ tung một khi nó bị xâm nhập, Loại thủ đoạn ấy rất bình thường ở tu hành giới. Nó hay được dùng để phòng ngừa người khác sưu hồn mình. Hơn nửa loại thủ đoạn ấy phần lớn đều thâm độc đến cực điểm, đối với tên mù chỉ biết thiên chinh quyết như tiêu trần mà nói, thật sự có chút vướng tay vướng chân. Hiện tại không giống với lúc trước, thế giới tinh thần của lạc thiên phong đã tan vỡ. Chương 1818 Sư hồn thế giới tinh thần hỗn loạn, mặc dù bị gieo xuống thuộc pháp khi mình xâm nhập đi vào, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, trước khi nó tự bạo mình vẫn có cơ hội bắt được tình báo hữu dụng. Thần thức mạnh mẽ cực kỳ của Tiêu Trần trực tiếp xâm nhập trong thế giới tinh thần của Lạc Thiên Phong, ở đây đã thành bột nhảo. Thời gian và chuyện mà Lạc Thiên Phong trải qua đã bừa bãi hỗn loạn không chịu nổi, trong những mảnh vỡ ký ức hỗn loạn ấy, Tiêu Trần thấy được phù màu đen, mang theo một tia tanh tuổi của dị vực. Quả nhiên như Tiêu Trần đã dự đoán, sinh linh dị vực đã gieo thuật Pháp ở trong đầu lạc thiên phong. Chỉ là hiện tại lĩnh vực tinh thần vô cùng hỗn loạn, hình như phụ đó không nhận thấy được có thần thức khác xăm lấn. Tiêu Trần vượt qua mấy cái phụ ấy, vọt thẳng tới chỗ sâu nhất trong thế giới tinh thần. Cùng với việc đi vào càng ngày càng sâu, thế giới tinh thần cũng bắt đầu không hỗn loạn như bên ngoài, phụ màu đen cũng nhiều hơn. Tiêu Trần cất giấu thần trí của mình tìm kiếm tin tức hữu dụng trong các mảnh vỡ ký ức. Thằng cháu này lại còn không phải là đồ tốt. Mảnh vỡ ký ức giấu ở chỗ sâu đều là bí mật lạc thiên phong không muốn để người khác biết được. Những mảnh vỡ ký ức ấy cực kỳ ngoạn mục. Giết cha, giết sư, dùng nữ tu sĩ luyện đỉnh lô, nuôi nhốt những đứa trẻ thiên tư trác tuyệt, dùng tà pháp cướp đoạt số mệnh, trên tivi còn chẳng dám diễn như thế nữa. Tiêu Trần Hiểu Đây chẳng qua là thái độ bình thường của người tu hành, bao quát việc giết người cướp mình cũng đã làm không ít. Cho nên nói người tu hành chẳng có một ai vô tội, đây cũng là nguyên nhân khiến Tiêu Trần không hề nương tay khi giết người tu hành. Tất cả mọi người đều là ác nhân, ác nhân giết ác nhân, thiên kinh địa nghĩa. Cuối cùng ở nơi sâu nhất của thế giới tinh thần, Tiêu Trần phát hiện một mảnh vỡ ký ức màu đen. Thần thức của Tiêu Trần vừa xâm nhập vào, phù màu đen đó đã nổ tung. Toàn bộ thế giới tinh thần bắt đầu nhanh chóng tan vỡ, đứng mũi chịu sào là mảnh nhỏ phù màu đen. Cũng may trước khi nó nổ tung tiêu trần bắt được một thứ ở trong mảnh vỡ ký ức. Tiêu trần rời khỏi thế giới tinh thần của lạc thiên phong, vươn tay khắc vào không khí. Theo ngón tay tung bay, một cái thẻ màu đen từ từ hình thành trong không khí. Cái thẻ màu đen ấy chính là thứ hắn lấy được từ trong mảnh vỡ ký ức. Tiêu trần nhìn cái thẻ mình khắc ra được, cũng không biết nó là thứ gì. Tính vật hay là còn có dụng ý khác? Chỉ nghĩ thôi chắc chắn sẽ không nghĩ ra được. Tiêu trần khắc sau dáng vẽ của tấm thẻ vào trong đầu của mình. Mặc dù không có thu hoạch gì quá lớn, thế nhưng có lẽ tấm thẻ này còn có chút tác dụng, chờ sau này hãy nói. Làm xong mọi chuyện, tiêu trần một cước dẫm nổ đầu lạc thiên phong. Bầu trời khôi phục sự sáng sủa, ngoại trừ thiên tâm kiếm tông đã bị tiêu diệt ra, thế giới này vẫn bình yên vô sự như trước. đợi lâu Đợi lâu, ha ha. Đi tới bên cạnh ngục lông, bộ dạng tiêu trần ti tiện. Cũng không lâu lắm, mới một giờ thôi. Lãnh tiểu lộ vừa nói vừa chớp chớp mắt to với tiêu trần, cười vui vẻ. Nhìn bộ dạng hại nước hại dân của lãnh tiểu lộ. Tiêu trần có chút đáng tiếc lắc đầu, đáng tiếc là một thằng đàn ông, chật chật, nếu như là đàn bà con gái, thì lại là một tên hại nước hại dân rồi. Lãnh tiểu lộ có chút tò mò, tiêu trần ca ca vì sao lại lắc đầu thế tiêu trần đi tới ông vai lãnh tiểu lộ cười nói tiểu lộ à có muốn làm vợ bé của anh đây không dạ lãnh tiểu lộ thẹn thùng đỏ bừng mặt mũi cà lăm mà nói em em em là con trai mà anh không kén chọn tiêu trần vỗ rung ngực lãnh tiểu lộ có chút không biết làm sao chỉ có thể chôn khuôn mặt đỏ bừng thật sau đau đau đau ngục lông nhéo tai tiêu trần Đừng để ý đến hắn Lời hắn nói Cả một dấu chấm câu cậu cũng đừng tin Lãnh tiểu lộ nhẹ nhàng gật đầu Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt khò khò ngủ say Ở trong lòng tiêu trần lộ ra cái đầu nhỏ Mở to đôi mắt còn buồn ngủ Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước miếng hỏi Em cũng không kén chọn Có phải có món ngon gì không Đều cho em đi Ngục lông ông tráng Một kẻ lưu manh Một cái thùng cơm Cũng không biết hai người này sống tới ngày hôm nay bằng cách nào nữa. Bị ngục lông nhéo tai, đoàn người bước lên con đường trở về địa cầu. Tiêu trần thần tính đang dắt chó chọc mèo trên địa cầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn vòm trời. Cậu đảng và độc cô tuyết bên cạnh có chút hiếu kỳ nhìn tiêu trần thần tính. Cha mấy cô sắp trở về rồi. Tiêu trần thần tính cười hít mắt nói một câu. Cậu đảng ngẩn ra, sau đó vui vẻ nhảy dựng lên. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng giống thiếu nữ của thủ lĩnh yêu tộc, sợ rằng chắc phải lội cả mắt ra. Chương 1819, hương vị quê hương mặt ngoài độc cô tuyết không biểu hiện ra nhiều phản ứng lắm, thật ra trong nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có một số người lại phải gặp tai ương. Tiêu Trần thần tính ông mèo ca mập, vui vẻ cọ sát mặt của mèo cam mập. Khi tinh cầu xanh thẳm xuất hiện trước mặt, sự phiền muộn của Tiêu Trần cuối cùng cũng tiêu tan. Tiêu Trần không trực tiếp quay trở lại trái đất mà đi vòng đến một nơi khác, tìm đến những mẫu thân nơi hắn chuyển sinh. Nhìn thấy sự xuất hiện của Tiêu Trần, một đám nữ tử khóc lóc náo loạn, thiếu chút nữa thì hôn sưng mặt của Tiêu Trần. Ở lại tròn vẹn năm ngày, Tiêu Trần nhân cơ hội chạy ra ngoài. Sau đó Tiêu Trần lại tìm được hình thiên ngu ngơ, tên to lớn này có vẻ không tồi. Ít nhất là không còn oán hận như trước. Sau khi làm điều này, tiêu trần đã trở lại trái đất. Những con phố quen thuộc, những ngôi nhà quen thuộc, những mùi hương quen thuộc, lòng tiêu trần trở nên bình yên lạ thường ngay khi đặt chân lên mảnh đất quê hương. Quê hương là nơi gặp gỡ đầu tiên trong trần thế, nó sẽ luôn hiện lại trong càng nhiều vòng ký ức, chẳng có lý do gì cả. Cũng giống như sự im lặng của cành lau trong chiếc bình men ngọc đầy bụi trong ngôi nhà cổ mặt trời nhàn nhạt quét qua trong không khí có những hạt bụi đang nhảy múa đây là sự yên lặng của quê hương trong ký ức sự yên lặng mà lãng tử trở về khi còn thời thiếu niên không hiểu chuyện áo dài trắng dáng người thước tha và khuôn mặt xinh đẹp một cô gái xuất hiện ở cuối phố đang nắm lấy một cô bé cô gái nhìn tiêu trần nở nụ cười mọi cảnh vật trên đời đều bị nụ cười này làm lu mờ cô gái lại cười rồi lại khóc gạt đi nước mắt cô gái lại mỉm cười Bố. Cô gái cuối cùng đã hét lên hai từ biến ước mơ thành hiện thực. Tiêu Trần nhìn cô gái và mỉm cười, cô gái nhìn thấy cái gì cũng gặm đã lớn lên và trở nên xinh đẹp hơn. Sau bao năm từ biệt, những năm tháng tàn nhẫn nhất, khắc ghi mọi thứ trên đời. Cô gái chạy về phía Tiêu Trần, nhào vào vòng tay của Tiêu Trần, giống như khi đó. Năm tháng là thứ đa tình nhất, nhiều điều không thay đổi. Ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ vai cô gái. Tiêu Trần cười vẫy tay với cô bé bên cạnh, vô địch, cũng lớn rồi. Tôi tên là Độc Cổ Tuyết. Cô bé sửa lại bằng một nụ cười. Có lẽ từ khi sinh ra đến nay, đây là nụ cười đầu tiên từ trái tim của Độc Cổ Tuyết. Lúc này, nắng vừa phải, gió nhẹ không khô. Nhị lão trong nhà, ngay khi nhìn thấy Tiêu Trần, đã biết rằng con trai ruột của mình đã trở về. Đứa con trai thích hố cha mình lại lười biến không thích đọc sách đã trở lại. Một nhóm động vật cũng biết rằng ân nhân thực sự của chúng đã trở lại, tất cả chúng vây quanh, ríu riết, như thể chúng đang nói một điều gì đó. Mục lòng không thích môi trường ồn ào này, quay trở lại Thánh Sơn. Cuối cùng, lại gặp Tiêu Trần ma tính đang đợi ở đây, một con lợn đang làm việc bên cạnh hắn. Khi nghe tin Tiêu Trần trở về, hắc Phong thậm chí không thèm đếm xỉa đến đại ma đầu bên cạnh, hét lớn một tiếng chạy xuống núi. Tiêu Trần mà tính không có ngăn cản hắn, chỉ lãnh đạm nói, một ngày. Ý nghĩa rất rõ ràng. Cho hắn một ngày nghỉ. Tôi nhổ vào, Trần ca về rồi, còn muốn bắt nạt ông đây, còn chưa tỉnh ngủ à. Đương nhiên, Hắc Phong chỉ dám nghĩ đến những lời này trong lòng. Thanh Phong cát vạn, thiên tích thần thiết. Nhìn những gì mà Tiêu Trần lấy ra, ngay cả mí mắt của ngục lông cũng nhảy lên. Đây là những đồ vật chỉ có trong sách cổ. Vậy thôi, gặp lại sau. Tiêu Trần mà tính để lại đồ vật, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mục lông bất lực thở dài, vẫn như cũ. Anh Trần, anh Trần, nhìn, nhìn, đuôi. Khi Hát Phong tìm thấy Tiêu Trần, gia đình Tiêu Trần đang ăn. Hát Phong uống éo cặp mông tròn trịa của mình. Đắc ý đối mặt với Tiêu Trần. Phốc. Tiêu Trần, người đang ăn một cách điên cuồng, thiếu chút nửa phun ra thức ăn trong miệng. Tiêu Trần đi lên nhất đuôi hắc phong, thuần thuộc múa một chiếc cối xay gió lớn, vẫn là công thức ban đầu, vẫn là hương vị ban đầu. Đau quá. Tiêu Trần hét lớn một tiếng, một đám người đang ăn cơm, đều vui cười đều không nằm miệng lại được, chỉ có điều lưu tô minh nguyệt không ngẩng đầu lên, gió cuốn mây bay. Sau khi ăn xong, Tiêu Trần di chuyển một chiếc ghế hóng mát trong sân. Một nhóm người bao vây hắn, giống như trước đây. Tiêu Trần ông cam mập lên cười hỏi. Tìm được chủ nhân chưa? Những giọt nước mắt ứa ra trên đôi mắt tròn xoe của ca mập. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm vẫn không tìm được chủ nhân? Sẽ tìm được thôi. Tiêu Trần nhẹ nhàng xoa đầu nó. Còn em thì sao? Nhìn cô gái ngu ngơ. Ô ô, cô gái ngậm ngón tay, nhìn Tiêu Trần một cách tò mò. Không phải bị ngốc đó chứ? Tiêu Trần giật giật khuôn mặt mập mạp của cô gái. Chương 1820, hương vị quê hương, hai, con chim ngốc, mi thì sao? Con chim đỏ lập tức câu mày bỏ tiêu trần đi thật xa. Còn cậu? Tiêu trần thần tính dời một cái ghế, ngồi ở bên cạnh tiêu trần nhân tính. Cậu muốn dạy tôi làm việc. Tiêu trần nhân tính tiến lên nhéo nhéo mặt tiêu trần thần tính. À, tên côn đồ già nua, tay của cậu duỗi ra ở đâu, buông tôi ra, tôi chỉ tùy ý hỏi một câu thôi. Tiêu Trần Thần Tính hét lên một tiếng, thật muốn tự tác cái miệng tiện của mình một cái. Lúc này bóng dáng của Tiêu Trần Ma Tính cũng xuất hiện, cũng ông ghế dựa vào Tiêu Trần Nhân Tính. Tiêu Trần Thần Tính thật ra không địch lại Tiêu Trần Ma Tính. Ba vị đại đế nằm ở trên ghế nằm cạnh nhau, tất cả mọi người đều rất thức thời không tới quấy rầy. Hoặc là bởi vì Tiêu Trần Ma Tính xuất hiện, không có người dám tới quấy rầy hắn. Tiêu Trần Nhân Tính lấy ra một viên đá to bằng nắm tay, Ném nó vào tiêu trần thần tính. Thật là một sức mạnh kỳ lạ. Tiêu trần thần tính cố gắng phân tích sức mạnh trong viên đá, nhưng hắn phát hiện ra rằng mình chưa từng thấy qua. Đá vá trời, cũng không phải là thứ từ thời đại này, tôi chưa từng thấy qua. Tiêu trần nhân tính giải thích. Tiêu trần thần tính gật đầu, à. Chuyện này tôi biết rồi. Đá nữ hoa vá trời. Sau đó. Tiêu trần nhân tính nói một thoáng về nguồn gốc và chức năng của viên đá vá trời, tiêu trần thần tính nghe xong thấy nó rất thú vị. Đột nhiên, có điều gì đó không đúng, hắn hỏi, tại sao cậu lại cho tôi viên đá này, đồ lưu manh? Còn có ba cái nữa, đi tìm bọn chúng, bọn chúng hẳn là ở trên địa cầu. Tiêu trần nhân tính trừng mắt nhìn tiêu trần thần tính, tên này rất nghịch ngợm, nhưng không thể để hắn làm hỏng chuyện. Tại sao? Tại sao cậu không để cho ma đầu đi? Tiêu trần thần tính lắc lắc cánh tay tiêu trần nhân tính, lão lưu manh, cậu để cho đại ma đầu đi được không? Tiêu trần nhân tính rất muốn cho tên này một phát, có phải cậu muốn chạy ra ngoài chơi nữa đúng không? Không, không, cậu không nên nói lung tung. Tiêu trần thần tính trực tiếp phủ nhận ba lần. Tiêu trần nhân tính trợn tròn mắt, hắn còn không biết rõ tính tình của tên này sao, đồ đưa cho cậu rồi, dù sao cũng phải tìm được. Nếu không tôi sẽ treo cậu lên cây chơi. Cậu dám? Tiêu trần thần tính che kín đủng quần, vẽ mặt, hung tợn. chỉ là Tiêu Trần Thần tính trông rất đáng yêu, biểu cảm này dường như đang chơi trò đáng yêu. Tính lãnh đạo, đây là cho cậu. Tiêu trần nhân tính đã trút ra những tình báo tin mà hắn có được trong những mảnh ký ức của Lạc Phong. Tiêu trần nhân tính đã xem qua nguồn gốc của tấm thẻ đen này, tiêu trần nhân tính chỉ yên lặng lắng nghe mà không nói một lời. Nghĩ đến chuyện xảy ra trong đại thế giới thiên thương, trong nội tâm tiêu trận nhân tính có chút lo lắng, nếu giống như lạc thiên phong, vì muốn trở thành đế mà bất chấp hậu quả, chỉ sợ là sinh linh đồ tháng cũng không thể hình dung được. Hơn nữa còn không biết có bao nhiêu quân cờ nơi dị vực người trong tinh không này. Số lượng ít thì không sao. Nếu số lượng quá nhiều, bọn họ sẽ dùng loại tà pháp đó để biến họ thành đế. E rằng đó sẽ là tai họa ngập đầu. Nghĩ đến đây. Nhân tính tiêu trần nghiêm nghị nói, trên dị vực tinh không của chúng ta có quân cờ, tìm ra, nếu không chỉ sợ hậu quả sẽ nghiêm trọng. Tiêu trần ma tính, tìm được chữ cuối cùng, tôi sẽ đi làm. Nhân tiện, nếu gặp phải những tên khốn kia từ dị vực, hãy cố gắng giải quyết hết bọn chúng. Mặc dù cậu không thể giết chúng, nhưng cậu có thể phong ấn chúng bằng thuật phong ấn, có lẽ không có vấn đề tiêu trần nhân tính nói thêm. Tiêu trần ma tính không nói chuyện, chỉ gật đầu, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu trần thần tính phòng má, bất mãn nói, chúng ta đều làm xong mọi chuyện. Cậu là cái gì? Tìm thời điểm thích hợp để đến dị vực một chuyến. Tiêu trần nhân tính không hề che giấu kế hoạch của mình. Hơn nữa có ba vị đại đế ở đây, không ai có thể theo dõi cuộc trò chuyện của họ. Tiêu trần thần tính sửng sốt một chút, sau đó mặt đỏ bừng tức giận, lớn tiếng quát, cậu không muốn sống nữa à, một mình đến đó. Nhân tính tiêu trần nhéo nhéo khuôn mặt tiêu trần thần tính, cười nói, có một số việc luôn phải làm. Tôi phải tìm ra căn nguyên của sự trường sinh bất lão, nếu không, dù chúng ta có cố gắng thế nào cũng uổng phí. Nhưng, nhưng, rất nguy hiểm. Đôi mắt tiêu trần đầy nước mắt. Tiêu trần nhân tính lau nước mắt cho tiêu trần thần tính, an ủi, không sao đâu, tôi không thể làm gì khác, cái mệnh tiện này lại cứng rắn vô cùng. Tiêu trần thần tính có chút bất đắc dĩ. Chỉ vào tiêu trần ma tính bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, vậy thì để hắn đi, dù sao hắn thích đánh nhau. Được. Tiêu trần ma tính thờ ơ đáp Không. Tiêu trần nhân tính lắc đầu.